Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vụ biên tập không lớn không nhỏ. Trường Trị Uyên là cấp dưới duy nhất của nàng. Hai người làm chung đã hơn nửa năm, có thể nói là tình đồng tỷ đệ. Trường tiểu đệ bộ dáng thực sự là yêu nghiệp Mỹ Nam. Thường bị đàn ông đùa giỡn, xài qua truy đuổi, hoa đào nợ rộ không thể nào đếm được. Nàng thấy cũng đã thành thói quen Càng tin không có tạp vụ, hai tỷ đệ lên ghé vào ngồi chia sẻ đồ ăn thì tầm giống như là hai ma thước. Chị à! Hôm qua em đến nhà sách quan sát tình địch. Giám đốc nhà sách kia rất là tốt với em, chủ động xem số điện thoại, nói sẽ thông báo tình hình chiến đấu cho em. Giám đốc kia là nam hay là nữ, bộ dạng như thế nào? Tại đại hình không cần thông tin tình báo gì cả, chỉ sợ tiểu điểu đệ sẽ vì thế mà bán thân. Hà nữ là nam, tỏ vẻ mập mạp y chang như là một con gấu ấy. Tình hình chiến đấu tuy rằng rất là quan trọng, nhưng cậu không cần phải quên chỗ người ta nha. Nàng nuốt một miếng cơm, bỗng nhìn lại lắc đầu nói, Đừng nên nếu như cậu muốn cho hắn ta ăn, thì chị cũng không có ý kiến, chú ý an toàn là tốt rồi. Chị à, chị đừng có nói em tùy tiện như vậy có được hay không hả? Trường trị uyên bỗng nhiên mặt đỏ như hoa đào, tại gia hình không thể không từ nhận, bộ dạng tiểu đệ so với nàng lại còn đẹp hơn, có trách gặp phải một đống tình ái trái. Cậu cũng biết chị đây là người rộng lượng, cậu có thể yêu một người hay một tá người chị cũng không có ý kiến, nhưng nhất định là đừng để bị nhiễm bệnh nha, gặp phải bác sĩ quả thực là rất xấu hổ đó. Bởi vì nàng đã rút ra một kinh nghiệm của chính mình mà nói, thực sự là ngữ điệu có một chút chua giót đi. Hắn nghe xong thì dùng lực mà cật đầu. Chị nói cũng thật đúng nha, em nhất định sẽ chú ý tình dục an toàn. Nàng rút chút nữa thì mở miệng chửi thề, thằng bé này nhất định đã từng trải qua vô cùng rồi. Xét cho cùng, làm chị như nàng nhất định phải chịu nhiều ấm ức. Nếu không, sinh được con trai sẽ khiến trong bà tổ tiên thất vọng, trời đất không dung nha. Chị à, chị có gặp được nam nhân nào tốt hay không? Trường tiêu đệ hỏi một câu hổ đồ không thể hổ đồ hơn. Kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận tìm kiếm. Cảm giác rất là quan trọng. Thà rằng chăn đơn chiếc, chờ một lần được ôm thật sự nha. Nàng cười sướng nhất thủ vạn năm, hào hào ca ca để làm hương ứng. Chị tin tưởng rằng trên thế giới này, nhất định sẽ gặp một mối tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hắn nghe như vậy thì có một chút ngây ngốc. À, em cũng tin tưởng như vậy. Hai chị em cảm thắm một trận, cũng đã hết thời gian nghỉ chưa? Mọi người trở lại trong phòng, lại vì tiền lương mà con lưng làm việc. Nghe ông chủ lại nhảy, cùng tác giả trao đổi tranh cãi về bản in, đánh máy, cớ như vậy cũng hết thời gian một ngày. Tan việc, tạ giải hình chào tạm biệt mọi người, xem ra mọi người đều là có hẹn cả, nàng chỉ có thể tự an ủi chính mình. Bổn tiểu thư không phải là không có cơ hội, chỉ là tạm thời tiểu muội muội mốc meo, không tiện để thành tàu sang hồ. Chờ nàng hết bệnh rồi, nhất định sẽ đi ra săn xoái ca để ngắm cho đã mắt. Hy vọng trường tiêu đệ đệ có thể giúp nàng tìm vài cấp dưới biết việc. Đi ra máy về đến nhà, mở cửa phòng, nàng ngó lão ba cùng với lão mẹ, anh trai cùng với chị dâu, cháu trai cùng với cháu gái. Xong vào nhà của người khác mà không xấu hổ thẹn thùng, mọi người hẳn là đều hận không thể đánh em, mau chóng gã quách đi. Ai chứ, giờ nữ độc thân luôn phải chịu nhịn nhiều thứ mà. Đã về rồi sao? Lá mẹ hồi Tăng Huệ cất tiếng hỏi, "Ừ, um, con đi tắm trước đã." Nàng muốn tắm rửa sạch sẽ cho tiểu muội muội, còn có thay cái quần lót mới, nàng nhất định phải ngăn chặn không cho đại quân nấm mốc lan tràn kia. Một lúc sau, một nhà bày tắm cái mồm vây quanh bàn ăn, tại đại hình không tâm ăn uống, tai nghe lão ba cùng với anh trai bàn chuyện chính trị, hai ngày này mỗi ngày đều nói tới nói lui, so với giáo sư lại còn có thể đi giảng nhá, chỉ ngồi ở nhà nói hưu nói phượt thật là lãng phí đó. Lão mẹ cùng với chị dâu đang nói chuyện về hai tiểu quỷ. Đề tài bao gồm sức khỏe, trường học, việc học, đồ chơi, quần áo. Cái này đã nói ba năm, năm năm cũng không xong đó. Tạ dài hình thích mọi người trong nhà, nhưng để hòa đồng thì khó khăn quá. Nàng luôn cảm thấy mình thật là lừa thừa thải, không có một chút cảm giác hạnh phúc nào cả. Dài hình à, chị giới thiệu giúp em đối tượng xem mặt có được không? Chị dâu là thu quân, bỗng nhiên chuyển chủ đề sang nàng. À, được ạ. Tạ giày hình đương nhiên là gật đầu. Nếu có đối tượng tốt, sao nàng phải cự tuyệt chứ? Chính nàng cũng đang muốn tìm cho mình mấy ráo hoa đào. Cũng không biết có phải là ma chú bùa phép gì hay không? Hay là do kiếp trước, số mệnh của nàng quá hoa đào, mà kiếp này đã sang tuổi 26, nàng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Lạc Thu Quan nói cho nàng biết, tư liệu của đối phương. Tạ giày hình nghe được thì liên tục gật đầu. Nàng thở tin tưởng vào chị sau, do anh trai nàng là một kẻ không ăn chơi biết hưởng thụ, Lại còn nghĩ chụp ảnh là động tác yoga ở nhà, dĩ nhiên mắt nhìn người chị sâu sẽ tốt hơn rất nhiều. Có cần mua đồ mới không? Mẹ sẽ đi... nghe truyện hot nhất tại audio.net.